Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bà dạ Em vừa mới bị dọa đến chỗ nào sao Có chỗ nào không thoải mái hay không Sợ ngỡ nhất nghe cô nói vậy Thì nhất thời nhớ tới Cô vừa sợ hãi kêu lên Vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm cất tiếng hỏi Không sao đâu Chỉ là có một chút hoàng sợ thôi Cũng không có việc gì rồi Cô cười trấn an với anh Thật là không có việc gì sao Vẻ mặt của anh vẫn đang còn lo lắng Thật sự mà, cô nói lời đảm bảo với anh, rồi sau đó chuyển hướng sang vị khách tự sông vào nhà dân không mời mà tự đến kia. Là khúc yển tâm tiểu thư có phải hay không? Xin chào, tôi là vị hôn thê của Ngự Nhất, tên tôi là Lâm Vũ Phì. Nói thật là hôm nay có thể nhìn thấy cô, bản thân tôi còn rất là cao hứng, bởi vì tôi rất muốn nhìn thấy một lần, nợ nhận lúc trước sau khi chia tay, khiến cho Ngự Nhất cam tâm tình nguyện. Để chống tình cảm 5 năm có hình dáng ra gì? Bà à anh không phải vì cô ta, mới không lại yêu thương Anh là vì công việc, bởi vì ít nhất khi ra ngoài, ít có cơ hội nhận thức quan hệ khác phái, mới không quen lại bạn gái nữa, không có quan hệ với cô ta, thật sự đó. ngự nhất vội vàng lên tiếng giải thích, chỉ sợ rằng lão bà sẽ hiểu lầm. Lầm vũ phỉ liếc mắt thoáng qua nhìn sắc mặt cổ khúc uyển tâm, càng ngày lại càng trở nên khó coi. Đột nhiên có một chút đồng cảm với người ta Mặc dù trước kia Em cũng đã tự nói với mình như vậy Nhưng mà trong lòng Vẫn bởi vì suy nghĩ lung tung Mà cảm thấy có một chút không nữa Bất quá hiện tại sẽ không thế nữa Cô nhìn anh rồi cười nói Hiện tại sẽ không sao Sợ ngỡ nhất nhìn cô khó hiểu Không biết thay đổi của cô là do đâu Người ta giàu gì cũng là một nữ sinh Người không nể tình xưa Thì cũng nên kiểm lại phong độ của thân sĩ chứ Không nên đối xử hung bạo với người ta như vậy. Cô nhìn anh mà nói. Chỉ là nói thật. Thái độ của anh đối với bạn cãi cũ từ đầu tới cuối đều khiến cô cảm thấy rất an tâm. Một điểm cảm giác sư tình chưa rất vụ không có. Phòng độ thân nhân sĩ không hề thích hợp với chỗ này. Bởi vì người tự nhục sau đó sẽ bị người khác vũ nhục lại. Sợ ngợ nhất không tương tiếc mà cất lời. Nếu nói lúc trước, mình đối với Cúc Uyển Tâm còn có chút say sức thương tiếc nhớ nhung, thậm chí là cảm tình thì tại giờ phút này đây, tất cả những thứ tình cảm đó đều tan thành mây khói rồi. Anh cũng không biết cô ta và Tịch lạp thông đồng cái gì, có kế hoạch gì, nhưng chỉ nhìn cô ta cầm chìa khóa nhà anh rồi lén lút lẻn vào trong nhà anh, điểm này anh sẽ không tha thứ cho cô ta. Trước Vũ Phỉ hiểu lầm mà chạy như bay trên cầu thang cực kỳ nguy hiểm. Hôm nay cũng sẽ có khả năng, nếu hôm nay cô đến công ty làm việc Rồi sau đó tan tầm về nhà, lại khéo léo bắt cặp hình ảnh khiến cô hiểu lầm kia. Hậu quả kia chắc chắn chỉ là thiết tường chịu không nổi. Tóm lại, sau này anh đối với cô chỉ là người xa lạ, không còn gì khác. Cô xem đi. Xem tôi như nhóm người chưa bao giờ biết qua. Về sau trên đường gặp cỡ, cũng không cần phải chào hỏi. Về mặt của anh có một chút thay đổi nhìn Cúc uyển tâm nói. Chỉ thấy sắc mặt của cô ta nháy mắt trắng xanh. ông giá hả? Lầm vũ phỉ muốn nói điều gì lại bị anh cắt ngang. Cái gì cũng đừng nói. Anh không báo cảnh sát xử lý là đã khoan dung rồi. Anh nói với cô, rồi sau đó quay sang nhìn khúc yên tâm lạnh lùng. Cô đi đi. Hy vọng từ nay trở đi, không cần lại xuất hiện trước mặt tôi nữa. Khúc uyển tâm mặt cắt không còn một chút máu. Mấp máy cánh môi thôi cũng không còn đủ sức. Nước mắt theo hốc mắt, vô thanh vô thức chảy xuống. Cô biết hiện tại chính mình nói cái gì cũng đều là uổng phí. Chỉ có thể cất bước mà rời đi Sau khi cô ta rời khỏi Sợ ngỡ nhất vẫn tiếp tục cầm điện thoại lên Muốn tìm gặp Sao La tính sổ Nhưng bị Lâm Vũ phỉ ngăn lại Anh tính nói gì với Sao La? Anh mới biết lý do Vì sao cô ấy lại làm như vậy? Có phải là bí mật thua lợi gì hay không? Rồi sau đó thì sao? Anh muốn hủy bỏ hiệp ước với cô ta Bởi vì anh không có cách nào tin tưởng Tiếp tục hợp tác với một người như vậy được nữa Anh nói rất là lạnh lùng Cho nên mặc kệ cô ấy, làm thế nào là vì lý do gì? Anh đều quyết định muốn giải trừ với cô ấy sao? Cô nhìn anh hỏi. Đúng vậy. Cô gật đầu một cái rồi sau đó hỏi anh. Đã như vậy anh cần gì hỏi người ta lý do? Làm như vậy là vì cái gì chứ? Mặc cho cô ấy làm như vậy là vì tốt cho anh hay không? Anh đều không tin tưởng cô ấy nữa. Không có cách nào hợp tác với cô ấy nữa không phải hay sao? Công bằng trực tiếp gọi điện thoại từ công ty đại diện bản quyền sở tại. Nói mình cần thay đổi người đại diện là được, như vậy đã tiết kiệm không ít sức lực rồi." Sở Ngự Nhất nhìn cô chằm chằm, đột nhiên bình tĩnh lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net